Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đèn thì coi như phải mở luôn suốt ngày đêm. Rồi có một hôm, trong lúc anh quân đang đi toilet ở dưới sảnh tiếp tầng. Thì cái toilet bên Nam đó, nó có những cái bồn tiểu được gắn trên tường. Từng bồn, từng bồn như thế này. Cái người Nam chỉ cần đứng vào rồi đi tiểu thôi. Nó có từng cái ô riêng biệt và nó không có cửa đóng lại hay che lại. Chỉ là những cái ô dài theo giấc tường rồi đứng vô đó để mà tiểu. Thì bước vào lúc đó trong toilet không có ai hết. Thì thay vì đứng vào cái ô đầu tiên tiểu, thì anh muốn đi sau vào bên trong để tiểu. Rồi nếu có ai vô nữa thì họ đứng ở mé ngoài. Giống như cái người nam đi vô tiểu rồi, không muốn có ai đi qua ngang thấy mình đứng tiểu vậy, cho nên vô tút trong luôn. Anh mới tiến thẳng đến cái ô trong cùng để đi tiểu. Thì trong khi đi ngang lướt qua những cái ô trống trước đó Thì vô tình ánh mắt của anh thấy Có ai đó đang đứng tiểu Người đó đang mặc quần tay Và đứng quay lưng vào trong tư thế đứng tiểu Nhưng có điều là anh nhìn thấy chỉ có nửa thân người thôi Chứ không thấy ở trên Thì đi rước qua như vậy anh đâu có để ý, anh chỉ thoáng thấy vậy thôi Nhưng mà tự nhiên anh nghĩ trong đầu Tại vì anh vừa nhìn thấy người đó Nhưng mà chỉ có nửa thân dưới đứng đó đi tiểu Mà không có phần trên. Sao kỳ quá? Thế anh quay đầu nhìn lại cho kỹ coi cái người đó là ai vậy? Thì anh không thấy gì hết và không có ai xung quanh hết. Ôi cha lúc này anh thật sự sợ hãi rồi. Anh bỏ chạy một hơi ra khỏi cái toilet. Khi chạy ra khỏi toilet, anh còn mém đụng trúng một cô nhân viên của khách sạn. Cô ấy thấy được nét thất thần trên mặt của anh. Cô ấy có hỏi thăm, em ơi có sao không? Anh không có trả lời anh chạy luôn. Chạy về tới phòng khi gặp thầy Trinh, anh cũng không kể ra chuyện mình đã thấy ở trong toilet. Mà chỉ nói với thầy là, thầy ơi, chắc mình thu xếp về Sài Gòn sớm đi thầy. Lúc đó thầy Trinh ngạc nhiên lắm nên mới hỏi, Ủa, sao mà con nói vậy? Mình đến nơi chơi lâu lâu mà. Biết nói gì đây? Thế là anh Quân mới kể cho thầy Trinh toàn bộ câu chuyện mà anh đã thấy trong toilet. Thật là bất ngờ, khi nghe xong, thầy Trinh mới nói, Thiệt ra thì thầy cũng gặp rồi, nhưng mà thầy không muốn con sợ nên không có nói ra. nay con đã nói vậy, thôi thì thầy cũng nói cho con nghe luôn. Thầy mới kể lại cách đây hai hôm, vào buổi tối hơi khuya, lúc đó thầy đã nằm trên giường để chuẩn bị ngủ rồi, thì thầy dưới cái khe cửa phòng. Cái khe cửa phòng là chỗ cái cửa và mặt đất, luôn luôn lúc nào nó cũng có cái khe hở nhỏ. Thì thầy thấy có một cái bóng đen đứng ở đó. Nhìn là biết là có người đang đứng ở ngoài cửa. Nhưng mà người đó chỉ đứng đó mà không có gõ cửa. Thầy nghĩ là chắc bạn gái lên kiếm thầy, mà sợ thầy ngủ rồi nên không có kêu. Thế là thầy liền chạy ra để mà mở cửa. Thì trước mặt thầy chỉ là một dãy hành lang dài hun hút, không có ai hết. Thầy đóng cửa, rồi thầy quay vô nằm. Khi vừa đặt lưng nằm xuống, thầy cũng nhìn ra phía cửa, thì lại thấy ở khe cửa đó có bóng đen đứng bên ngoài để mà chờ đợi. Thầy không biết làm sao, thôi thầy cứ nhắm mắt ngủ. Cho đến sáng hôm sau, khi gặp lại bạn gái, thầy có kể cho cô nghe và hỏi, có em hay là ai đó lên kiếm anh khuya hôm qua hay không? Thì cô bạn gái nói với thầy, đâu có đâu. Dân ở đây ngủ sớm lắm. Làm gì có ai thích tới giờ đó để mà lên kiếm ánh. Sau đó hai thầy trò anh quân. Thôi thì khăn gói quả mướp về lại Sài Gòn luôn. Không dám ở lại tiếp trên Đà Lạt nữa chú Thảo ơi. Còn đây là câu chuyện xảy ra ở tòa nhà mà chỗ anh quân làm lúc còn ở Việt Nam. Chỉ mới đây thôi. Cũng có chừng 2 năm đổ lại. Khi đó thì anh làm ở một ngân hàng nước ngoài, đặt tại tòa nhà tên là Sân Hoa, nằm ngay trên đại lộ Nguyễn Huệ, trung tâm quận nhất Sài Gòn. Thì được biết vị trí tháp đồng hồ ngay trước cao ốc Sân Hoa này, ngày xưa từng là pháp trường của người Pháp. Nơi đó uh, là nơi mà người Pháp xử tử uh, những cái người mà người Pháp muốn xử thì có hai câu chuyện nhỏ xảy ra ở trong cao ốc sân hoa này mà anh Quân đã được nghe đồng nghiệp kể lại, anh mới kể lại như thế này. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.